các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Đừng lui, lập tức phản đối lời đề nghị ngô soạn của anh ta. Tôi mới không cần hẹn hò với anh đâu. Quý tiểu thư à, tôi vẫn còn chưa nói hết lời. Lương Cảnh Nghiêu đột nhiên đưa tay kéo cô, anh ta càng ngày càng cảm thấy Quý tiểu thư rất thú vị. Cô phản ứng rất thần thắn trong sáng và ngây thơ. Anh có lòng hâm mộ riêng đối với người đàn ông được gọi là hướng Đường Vũ đó. Phụ nữ ngây thơ, anh ta có cảm giác như mấy trăm năm rồi chưa từng thấy. Quý tự lăng bị giữ chặt, nhẫn nại ngoan ngoãn ngoài lương cạnh nghiêu nói hết. Càng nghe thì cô càng cảm thấy anh ta nói có lý. Từ từ cô thả lòng người, rồi từ từ ngồi lại vị trí cũ. Sau đó cùng với lương cạnh nghiêu lên kế hoạch hẹn hò. May là nhờ có lương cạnh nghiêu, chuyên gia về mặt tình yêu chỉ điểm, quý tự lăng mới có thể yên tâm làm xong một ngày. Cô bước đi nhẹ nhàng, một tay sách bánh ngọt, một tay sách chân giò đun như từ tối ngày hôm qua, đi tới chỗ ở của hướng đường vũ. Nhân viên bảo vệ ở đây cô cũng quen biết Nhìn thấy cô, họ cười cười trực tiếp để cô lên lầu Quý từ lăng đi vào thang máy Để cân chân giò hầm xuống Rồi trước tim chìm cái chìa khóa Trước khi tới cô có gọi điện Anh Vũ nói sẽ về trễ một chút Cô tự mình mới mở cửa vào Ngón giữa cầm cái chìa khóa Cầm lên chân giò Cô còn muốn có một chút thời gian Có thể làm hai phần vịt bò bít tết đơn giản Một đĩa salad và cắt nửa địa trái cây Vào nhà cô hướng đường vũ, quý tiểu lăng quen thuộc đi tới bật đèn lên trước, rồi sau đó đi qua phòng khách vào phòng bếp. Để đống đồ mang tới xuống, mở tủ lạnh, lấy ra hai miếng thịt, rau và hoa quả tươi ráy. Không tới nửa tiếng, cô đã làm xong bữa tối đơn giản cho cả hai người. Mở cửa tủ ra lấy nến, lại lấy năm bông hoa hồng sát để trong ngăn tủ, để nến lên trên trồi đốt. Lúc đầu anh vũ chuyển vào căn nhà này là cô đã tới để giúp sở sang lại. Trong bếp từ chén đũa nổi nêu sang trào, dao nĩa, ngăn tủ, cái kéo để ở chỗ nào, đều tất cả là do cô sắp xếp cả. Cô còn đến nhà anh Vũng mỗi tuần, có lúc giúp anh làm việc nhà, có lúc mang canh đến cho anh ăn khuya. Nếu như đúng lúc anh ra nước ngoài giờ lít đơn hàng, thì cô cả ngày đều tới đây giúp anh cho con cá rồng đỏ ăn, tưới nước cho cây hoa ở ban công. Ban công nở đầy hoa vàng, cây dương sỉ, hoàng kim cát là do cô và anh cùng nhau chọn. Quý tựa lăng vòng qua bàn ăn, vào phòng ngủ chính một lát. Một lúc sau cô trở lại phòng ăn, từ trong quầy cất sữa rượu đỏ lấy ra một chai. Sau khi quê rượu rót ra hai ly, cô nhìn bàn ăn đã trang trí thỏa đáng, tìm đập loạn nhịp. Căn nhà này đã bị cô sớm biến thành của mình rồi, tại sao anh Vũ lại không hiểu lòng của cô chứ? Tỉnh lại một chút, quý tựa lăng à. Giám đốc nói rất đúng, cô muốn theo đuổi tình yêu, thì cần phải từ từ từng bước từng bước tiến hành theo trình tự. Anh mở cửa cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô vọt vào phòng khách nhanh đón hướng Đường Vũ ở phòng khách. Anh Vũ à? Cô cười rồi kéo kiểu tay của anh, nhanh chạm mạch rửa tay, thay quần áo. đã có thịt bò, biết tết chiến bảy phần mà anh thích rồi đó. Được rồi, em còn trước đi. Anh thay quần áo xong sẽ ra tới. Không sao cả, em chờ anh. Quần áo của anh em đã đặt trên giường giúp anh rồi. Anh có tiểu lăng giác thật là hạnh phúc mà. Hướng Đường Vũ giở đầu của cô, trên mặt tràn đầy ý cười bước vào phòng ngủ. Quý Tử Lăng lè lưỡi là mặt quỷ hướng về phía anh, im lặng nắm một câu, đúng là ngu ngốc, Thì nhưng cô lại cố tình yêu một cái tên ngu ngốc như vậy. Hướng Đường vỗ tay quần lơng áo cộc tay, một thân nhẹ nhàng tinh thần sảng khoái đi vào phòng ăn. Đèn tí tinh trong phòng ăn điều chỉnh, chưa còn một bóng đèn sáng nhỏ ở trên bàn anh nến chập chờn. Anh kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lăng giác. Hướng Đường vỗ nhìn miếng thịt bò biết tết chín bảy phần trên bàn, người người mùi thơm rất là hài lòng. Rồi sau đó đầy ra phần ăn của mình Đem phần ăn của tiểu lăng sắc tới Giúp cô cắn bít tết thành miếng vừa ăn Hôm nay công việc có bận rộn hay không? Anh vừa cắt vừa cất tiếng hỏi um, Tạm tạm, cũng giống như mọi ngày Quý tiểu lăng uống một ngụm rượu đỏ nấy Đói bụng mà uống rượu công thần sẽ uống say đó Không thể cùng anh đến người sinh nhật được đâu Anh liếc nhìn sang cô Rồi sau đó quan tâm lấy đi ly rượu ở trên tay cô Quý từ lăng nhún vai cũng không phản bác lại anh. Trở đến khi anh cắt xong miếng thịt bò bít tết, cô nhận lại cái đĩa, có khẩu vị ăn luôn một hơi. Sau khi ăn xong mấy miếng bít tết mới cất tiếng hỏi. Anh Vũ à, sáng nay mẹ em nói gì nói cho mẹ biết. Anh phải kết hôn trước 30 tuổi sao? Đúng vậy đó, em nói có bị thảm hay công cơ chứ. Theo như anh tính toán thì 35 tuổi sẽ kết hôn. Thế nhưng cậu lại nói trước khi anh 30 tuổi không kết hôn thì sẽ suốt đời độc thân cho nên anh đã nhờ anh Đường giúp anh tìm đối tượng sau. Cô có gặp qua trường dở đầu mấy lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.